Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 9 của truyện, truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe audio chuyện nhé mươi 25 Dưới người tôi chưa bao giờ chảy máu nhiều như lần này, cũng chưa bao giờ đau như lần này Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, vừa đứng dậy liền nhìn thấy trên ga trải giường ướt đẫm, vội vàng chạy vào toilet tắm, tẩy đi mùi hôi trên người. Tắt nước, thay đồ, lấy khăn xoa xoa chiếc gương mờ trên đó, trên đó hiện ra một khuôn mặt vàng ệch, vàng giống như bị bệnh vàng da vậy. cặp mắt đen thui vẫn còn ở đó, bôi một lớp kem olay lại lấy phấn nền trắng da thương phức, làm cho mặt trắng hơn, sau đó thuần thục, tô son, vẽ mắt, xịt keo, chải tóc vừa sáng vừa bóng tôi đứng sám hối trước gương đúng vậy tôi tạ tiểu thu đã có cử chỉ thật xấu hổ vào hôm qua lịch duyên rõ ràng không cần tôi nữa tôi còn giả vờ giả vịt gì nữa không phải anh thần kinh mà là tôi thần kinh không phải anh bị bệnh mà là tôi bị bệnh tôi bị rối loạn nội tiết tố tôi háo sắc vô nguyên tắc tôi nói với chính mình tạ tiểu thu Mày đừng không biết núi có hổ mà leo lên núi Không biết cỏ có rắn mà đi kết cỏ Tình yêu của mày chẳng qua chỉ là một ngọn lửa mùa đông Lại đốt suốt 6 năm trời Đốt cháy tuổi thanh xuân của mày Đốt cháy cảm giác của mày Đốt cháy bên trong của mày Chẳng lẽ còn chưa đốt hết Chẳng lẽ còn đợi tới khi bị cháy hết luôn sao Nghĩ tới đây tôi đi vào phòng ngủ Móc từ vali ra thuốc tiên của tôi Một bình đầy ô gà bạch phượng hoàn Hiệu đông nghiệp đường Hàng thật giá thật, dùng trà thừa ngày hôm qua, ngửa đầu uống hết 60 viên. Tôi lại hỏi chính mình, tại sao không thể hận lịch xuyên? Đúng vậy, tôi hận anh không được vì tôi còn nợ anh, tôi nợ anh 25 vạn. Mặc dù bắt đầu từ ngày đầu tiên đi làm, tôi lần nhịn ăn nhịn uống, mỗi tháng đều gửi cho ông luật sư Trần Thôn kia 2.000 tệ. Theo kế hoạch này, để trả hết số tiền đó thì cũng tốn 10 năm. Ngay cả luật sư Trần Đông Thôn cũng gọi điện thoại tới cười tôi. Tạ tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Vương tiên sinh để ý số tiền này sao? Anh ta mua căn hộ ở Hoa Viên Long Trạch, mua liền một lúc hai căn, chính mình ở trên, tầng dưới bỏ trống, chính vì anh ta sợ ồn ào. Cho dù Trần Đông Thôn nói gì, tôi cũng kiên quyết đưa tiền cho ông ta, còn bắt ông ta ghi biên lai. Like. Nói gì đi nữa, số tiền kia cũng giúp bố tôi sống lâu hơn một tháng, khiến tôi hưởng thụ thêm một tháng tình thân. Vương Lịch Xuyên, tôi yêu anh không còn hy vọng, nhưng hận anh, còn cần quyết tâm. Điện ngục không lối thoát này, chừng nào tôi mới thoát ra được. Tôi ăn mặc gọn gàng, đeo kính, đi ra hành lang đi một vòng. Phòng của Lịch Xuyên ngay đối diện phòng tôi, bên trái là phòng của Vương Tổng, bên phải là Tô Đàn, phòng tiếp theo là phòng Trương Tổng tám giờ sáng mỗi ngày, CGP đều có một cuộc họp hội ý 30 phút, nhân viên các phòng sẽ báo cáo tiến triển công việc. Nhưng mà Trương Khánh Huy nói, tôi có thể không đi vì tôi là phiên dịch viên, trên thực tế chỉ làm việc cho mình lịch xuyên. Cụ thể là những việc gì thì tôi và lịch xuyên bàn bạc với nhau là được. Nếu giám đốc đã lên tiếng rồi, kẻ lười là tôi đây liền vui vẻ thanh nhàn, không tham gia một cuộc họp nào. Tôi đi tới nhà ăn, gọi một phần cá kho tiêu, một chén cháo gạo đỏ. Đang là giờ ăn trưa, tôi nhìn quanh, nhưng trong nhà ăn lại chỉ có vài nhân viên của CGP. Tôi chỉ thấy hai nhân viên vẽ bản vẽ, Tiểu Đinh và Tiểu Tống. Những người khác hình như đều đi tới công trường hết rồi. Tôi tìm một bàn trống ngồi xuống, chậm rãi ăn. Ăn, ăn, trước mặt lại hiện ra một bóng đen, tôi ngừng đầu thấy tô đàn. Nhìn xưa qua, bộ dạng của tô đàn có vẻ giống Lưu Đức Hoa, chỉ có điều da đen hơn, mũi không cao bằng Lưu Đức Hoa, vóc dáng lại không giống. Nhưng ở CGP, người phía Bắc nhiều hơn người phía Nam nên anh ta cũng hơi lùn. Nghe nói anh ta cũng là xuất thân từ kiến trúc sư, cũng tính làm thiết kế, nhưng không biết tại sao lại rất nhanh đổi sang làm hành chính. Chức vụ của tô đàn là trợ lý tổng đài, cấp bậc tương đương với vương tổng, quan hệ rất chặt chẽ với lịch xuyên. Mọi người đều vô cùng khách khí khi nói chuyện với anh ta, xem anh ta như cấp trên. Cả ngày anh ta đi theo sau lịch xuyên không nói lời nào, không giống như thư ký mà giống bảo vệ hơn. Tôi nghĩ anh ta cũng tới ăn cơm, không ngờ anh ta chỉ gọi một ly trà ngồi xuống cạnh tôi. Anh em, tô tiên sinh. Đừng khách khí như vậy, gọi tôi là tô đàn đi. Ừ. Anh ta uống một ngụm trà, nhìn tôi ăn cơm, đột nhiên hỏi Anh yêu trước kia cô có quen biết Vương Tiên Sinh à? Không có Tôi kiên quyết lắc đầu Nhưng mà... Anh ta trầm ngâm, bộ dạng tích tụ như kim Cô có vẻ... Có vẻ mâu thuẫn với Vương Tiên Sinh Không có, anh ấy là thủ trưởng, tôi là cấp dưới Anh ấy nói gì tôi nghe đó, không hề mâu thuẫn Vô cùng kiên quyết Anh ta trợn mắt lạnh lùng nhìn tôi, mặt lạnh như băng. Sau một lúc anh ấy nói Tối qua tôi có việc tìm Vương Tiên Sinh, vừa vặn thấy cô nổi giận đùng đùng chạy từ phòng anh ấy ra. Tôi làm nhiều chuyện tốt như vậy, không có ai thấy, vừa sống áp một cái liền bị người ta theo dõi. Tôi biết biểu hiện của tôi rất không chuyên nghiệp, đành phải mặt dày nói láo. Không thể nào, Vương Tiên Sinh nói anh ấy cần một quyển tứ điển, tôi về phòng lấy cho anh ấy mà. Anh ta tiếp tục lạnh lùng nhìn tôi. Chỉ có vậy thôi, tôi khô miệng khô lưỡi, hai tay giơ lên không nói lời nào Cô là phiên dịch viên, chuyện tra từ điện này hình như nên do cô làm đúng không? Anh ta bình tĩnh hỏi lại Chúng tôi có bắt đồng về một từ, cho nên cần tra từ điển. Anh biết mà, Phương Tiên Sinh biết không ít từ Hán Ai nói là tôi không biết nói dối nào Giọng điệu anh ta bỗng dưng cứng rắn lên, âm điệu hơi cao lên Cô có chắc là cô mang từ điển qua cho anh ấy mà không phải dùng từ điển ném lên người anh ấy không? Cái gì? Tôi ném lên người anh ấy? Tôi làm gì dám? Câu này tôi nói có chút trột dạ Đúng là tôi không nhớ rõ mình đã làm gì trong cơn tức giận Tôi chỉ nhớ là tôi ném quyển từ điển kia về phía anh rồi quay đầu bỏ đi Nghĩ tới đây, lòng bàn tay tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh Quyển từ điển kia rất dày Ít gì cũng phải 2-3 cân Nếu như bị ném Lúc không đề phòng thì hiệu quả không khác gì ném một viên gạch Giọng nói của tôi nhất thời chậm lại một nửa Không có, tôi không có ném lên người anh ấy Còn nói không ném, anh ấy đau tới mức nửa ngày cũng đứng dậy không nổi Trên quyển từ điển kia còn viết tên của cô Tạ tiểu thu, có phải là cô không? Anh ta nói điều này lại khiến tôi buồn bực Quyển từ điển này là do lịch xuyên tặng tôi N năm trước Lần đó chúng tôi đi nhà sách Tân Hoa, thấy quyển từ điển này, tôi chê mắc cầm trên tay, suy nghĩ một hồi, tiếc không mua, sau vẫn là Lịch Xuyên trả tiền. Vì vậy tôi còn viết Lịch Xuyên tặng ở trang đầu tiên nữa. Sau này Lịch Xuyên đi rồi, tôi vẫn dùng quyển từ điển này, vừa nhìn thấy tên Lịch Xuyên liền tức giận, liền dùng bút đen tô đè lên trên đó. Vừa tô vừa đen, che hết những chữ ở dưới, có lẽ Tô Đàn không nhìn thấy. Tôi hỏi lại cẩn thận Vậy ý, anh ấy bị thương Bị thương Tháng trước anh ấy chưa tuyết Thắt lưng bị thương còn chưa lành Hôm nay anh ấy phải đi công trường Bây giờ phải hủy Cuộc họp buổi sáng cũng không tham dự Vừa rồi tôi đi thăm anh ấy Anh ấy vẫn còn nằm trên giường Vậy ý làm sao bây giờ Sao anh không đưa anh ấy đi bệnh viện phương tiên sinh kết nhất đi bệnh viện Hai chữ bệnh viện này ai cũng không thể nói trước mặt anh ấy Cái này thì không sai Anh vốn như thế Công việc này cô có muốn làm nữa hay không? Anh ta nói đầy ẩn ý. Không phải. Một tháng sáu ngàn, con có tiền thưởng cuối năm rất hậu hĩnh, kêu tôi bỏ, tôi đi ăn không khí à. Tôi không sợ mất việc, nhưng cái tiếng bạo lực tập kích thủ trưởng này tôi không thể dính được. Dính vào rồi sau này ai dám mướn tôi. Vậy cô đi xin lỗi anh ấy đi. Tôi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ủ rũ. Không đi. Anh ta đứng lên nói. Tôi đi tìm trương tổng, trương tổng quản lý mặt nhân sự. Đợi chút, tôi ngăn anh ta lại. Tôi đi, tôi cọ cọ sát đi tới cửa phòng lịch xuyên, gõ gõ cửa, một hồi lâu bên trong mới lên tiếng. Mời vào, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa vào, xuyên qua phòng khách đi vào văn phòng, tới cửa phòng ngủ của anh ta. Cửa không đóng, nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tôi là Ani. Tạm thời tôi không xuống giường được, nếu em không ngại thì đi vào nói chuyện. Nếu em để ý, có gì thì đứng ở ngoài nói đi Giọng của anh rất thấp Nhưng lại không nghe ra dấu hiệu suy yếu nào Xong rồi Bị thương không nhẹ Tôi cũng trợn tròn mắt Có năm tôi và Lịch Xuyên đi trên đường Tôi chắn những người qua đường hộ anh Người ta mới chạm vào anh một chút thôi Tôi liền muốn cãi nhau với người ta Bây giờ lại phát triển Tôi tới mức cầm gạch ném anh Thật là sự tiến bộ Không ngại, vậy tôi vào đây Đúng là anh đang đắp chân nằm trên giường, bên cạnh còn có vài bản vẽ. Ở giữa có một chiếc bàn trà để laptop của anh. Hai bên trái phải đầu giường có hai cây giá để di động được. Ở trên là hai màn hình Apple laptop của anh. Hai màn hình 30 inch siêu mỏng. Trên màn hình là những hình ảnh thiết kế rực rỡ ở đủ góc độ. Chính diện bên cạnh 3D nhìn xuống. Mặt anh tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu lại, môi mím thẳng. Thậm chí còn có chút cứng nhắc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen cổ áo ủi cứng nhắc Rất hợp với khuôn mặt anh Cũng là cứng ngắc Anh nhìn tôi, hiển nhiên là cảm thấy ngạc nhiên Chuyện gì? Tôi không vui, nói ly nhí Đưa tài liệu hôm qua cho tôi Anh bận bịu tôi là phiên dịch viên Vẫn để tôi dịch đi Ánh mắt anh quay lại màn hình Tay nhanh nhẹn vẽ trên dụng cụ cảm ứng Không cần, tôi tự tra từ điển được Một lát sau anh ấn một cái nút, tôi nghe thấy trong văn phòng bên cạnh tiếng máy vẽ laser vang lên. Tách tách, anh đẩy màn hình ra khỏi giường nhìn tôi nói Em còn việc gì không? Tôi nghĩ nghĩ, nói Nếu bây giờ anh rảnh, tôi muốn phiên dịch hết phần hôm qua, tôi không muốn làm chậm tiến độ làm việc của anh. Giọng điệu này giống như tôi đang cầu xin anh vậy mà tôi không kiềm chế được đỏ lên. Bây giờ không rảnh, anh lạnh lùng nói Vậy phiền anh nói với Tô Tiên Sinh là anh không rảnh, chứ không phải tôi không muốn làm. Tô Đàn Anh nhớn mày Cậu ấy nói gì với em? Tôi không hế răng tôi mới không thể mách tội. Rằng co Một lát sau anh nói Ngoại trừ từ điển ra em có phần mềm phiên dịch nào không? Cha tay như vậy rất phiền. Tôi nghe vậy liền sừng sốt mới đầu còn tưởng là anh dỗi xem ra đúng là anh muốn tự dịch. Anh chỉ biết có 950 tử hán Tôi cá là 6 năm qua anh đã quên một nửa, chỉ riêng việc đọc hết trích ven của độc giả cũng thành vấn đề rồi. Có, tôi có từ điển Kim Sơn bản mới nhất. Đưa cho tôi cài một bản đi. USB của tôi treo ngay trên móc chìa khóa, tôi đưa cho anh, thấy anh cắm vào cổng USB. Tên file là GSCB ở trong folder My Software. Tôi thấy anh chỉ nhấp chuột hai lần, sau đó anh liền rút USB ra trả cho tôi. Bây giờ không có thời gian tìm file, chép hết USB vào trước, để tối tìm sau. Lúc này tới phiên tôi phát điên. Mấy file khác thì tôi không sợ, nhưng mà trong USB có bản thảo, chuyện cũ của lịch xuyên. Tôi không thể nói cho anh, càng không thể tỏ ra suốt ruột. Nếu không, chỉ cần anh tò mò, nhất định sẽ tìm cho ra. Có từ điển Kim Sơn, không sợ anh đọc không hiểu. Được rồi. Tôi án bình bất động, âm thầm khẩn phái trời xanh, trăm ngàn đừng để anh phát hiện bí mật của tôi. Bộ dạng của anh giống như đang đợi tôi đi. Tôi không đi. Em còn chuyện gì à? Có, anh tự phiên dịch mấy tài liệu rồi, xin hỏi tôi làm gì? Anh nghĩ nghĩ nói. Em nghỉ ngơi. Miệng tôi há hốc thành một vòng tròn vo. Tôi nghỉ ngơi. Ừ, em nghỉ ngơi. Tiền lương vẫn trả như cũ à? Vẫn chả Vậy tôi muốn mua vé máy bay về Bắc Kinh Không được Tôi chừng anh Không phải anh nói tôi nghỉ ngơi à Em nghỉ ngơi ở đây tùy lúc nhận lệnh Nếu tôi muốn gặp ai Em tới đây làm phiên dịch viên Được rồi Tôi nhìn bộ dạng cô đơn một mình của anh Tim lại nhũn ra Dù sao tôi cũng rảnh rỗi Tối nay bắt đầu dịch địa trí quân vĩnh gia Tối ngày mốt giao cho anh Anh có thể tự xem địa chí quận Vĩnh Gia được. Anh có từ điển Kim Sơn. Tôi cười lạnh trơm chọc. Địa chí quận Vĩnh Gia viết bằng thể văn ngôn, thể văn ngôn thời Đạo Quang. Anh đọc được không? Thật ra tôi cũng không biết thể văn ngôn thời Đạo Quang và thể văn ngôn thời Cà Long khác nhau ở chỗ nào chỉ lừa anh một chút thôi. Anh dùng tay nâng người dậy, ngồi trên giường nói Xem ra thể văn ngôn thời Đạo Quang với em mà nói là chuyện nhỏ. Vậy như vậy đi. Em có thể làm nhanh hơn một chút không? Trước 3 giờ chiều ngày mai, đưa bản dịch cho tôi. Nếu giao chậm, đừng trách tôi tới chỗ vương tổng complain. Dứt lời sốc chăn lên, chiếc chân thon giả duy nhất kia đang tìm dép trên thảm, sau đó cúi người xuống, muốn nhật gậy chống lên trên thảm. Tôi nhìn anh, đột nhiên nhớ lại một buổi tối n năm trước, cảnh tượng lúc anh mở tủ lạnh lấy sữa, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Cướp gậy lên đưa cho anh. Anh đứng dậy, anh đang mặc một chiếc quần tập yoga. Có thể nhìn thấy, hành động của anh hơi chậm chạp, tựa hồ vẫn đang cắn răng chịu đựng. Anh đi theo tôi tới cửa, mở cửa cho tôi. Anh cúi đầu, tôi ngừng đầu, chán tôi vừa vặn đụng phải cầm anh. Tôi vội vàng quay đầu sang một bên. Anh nói, off you go. Tôi đang định đi, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, từ điển của tôi đâu, chả từ điển lại cho tôi. Anh vào phòng, tìm được quyển từ điển viễn đông kia, đưa qua tay tôi. Nếu như nói, động tác mở cửa cho tôi của anh coi như khách khí, thì lúc đưa quyển từ điển này cho tôi, rõ ràng là không khách khí. từ đầu tiên của từ điển có kẹp một chiếc kẹp sách bằng ngà voi, là bố tôi tặng, bây giờ nó lại không có. Tôi trợn mắt nhìn, đang tính làm khó dễ. Anh nói, Ở đằng kia, tối qua tôi tra vài từ. Cái gì ở đằng sau? Kẹp sách của em. Tôi tức giận không chỉ vì cái này. Trang đầu tiên đâu? Sao lại không có? Xé rồi. Tại sao? Em nói thử xem. Tôi quay đầu bỏ đi. Quyển địa chí quận Vịnh ra kia cũng không dày. Hơn nữa trong hai tháng huấn luyện ở Cửu Thông, tôi cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm. Những nội dung chính lịch xuyên muốn xem chỉ có văn hóa và địa lý. Tôi hút thuốc, uống trà, uống cà phê không ngủ không nghỉ suốt một đêm liền, tới 10 giờ sáng hôm sau. Tôi đã dịch xong. Câu chữ không chú ý cho lắm, nhưng đúng sai chắc chắn không có vấn đề. Tôi lại tốn hơn 3 tiếng trao chuốt, sau đó thấy biểu tượng của lịch xuyên ở CGP Messenger sáng lên, tôi gửi một file word qua. Trong chốc lát, anh trả lời Thanks, could I also have a hard copy? Cảm ơn, tôi cần một bản in nữa. Tôi gõ chữ tiếng Anh. Do you have a printer in your office? Chẳng phải trong văn phòng anh không có máy in nè. Không trả lời, không để ý tới tôi. Nửa tiếng trôi qua, điện thoại ở đầu giường reo lên. Annie, qua chỗ tôi một chút. Chậm chạp đi qua vào phòng anh, lúc này anh không ngồi trên giường, mà ngồi trên xe lăn, trong tay đang cầm bàn dịch của tôi. Anh bảo tôi ngồi xuống, tôi chỉ phải ngồi lên chiếc sofa màu trắng kia, vùng màu đỏ ngày hôm kia vẫn ở đó, đập thẳng vào mắt. Tạ Linh Vận là ai? Đại thi nhân thời Đông Tấn. Từ Đông Tấn này, đối với người Trung Quốc mà nói, chắc là không mới lạ đi. Anh có biết Đào Uyên Minh là ai không? Không rõ lắm. Tạ Linh Vận và Đào Uyên Minh là người sáng lọc phong cách thơ sơn thủy và điển viên của Trung Quốc. Tôi hỏi Tạ Linh Vận, em nói Đào Uyên Minh làm gì? Họ đều là người thời Đông Tấn. Thời Đông Tấn là thời nào? Không nói gì, bực mình. Vương Lịch Xuyên, em đánh giá cao trình độ Hán ngữ của anh rồi. Tôi tốn 15 phút để giảng lịch sử thời đông tấn cho người này nghe. Bây giờ anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Thái độ vô cùng thành thật. Nói như vậy, Tạ Linh Vận từng ở Ôn Châu cũng là Vĩnh Gia thời đó. Ông là nhận danh nhân Vĩnh Gia. Mấy câu này Pond and poor grows with grasses of spring. Garden willows vary the birds that they sing. Mấy câu này là câu thơ thiên cổ của ông ta Ừ, tiếng Trung là Hồ nước sinh xuân thảo Viên liễu biến minh cầm Tôi thấy Tạ không hay cho lắm Anh nói Nếu không thì do em dịch không tốt Em nói thử xem Mấy câu này hay ở chỗ nào Tạ linh vận bị đuổi về vĩnh gia, Tâm trạng không tốt Cả mùa đông nằm trên giường không dậy nổi, có một ngày ông ta về chiếc rèm cửa thật dày, thấy hồn nước ngoài cửa sổ đã mọc đầy cỏ xuân, cây liễu trong vườn này mầm, tiếng chim hót cũng khác bình thường. Vì vậy cả mùa đông chán nản cũng biến thành hư không? Thấy anh nghe không hiểu cho lắm, tôi lại dùng tiếng anh giải thích một lần nữa. Anh có hiểu không? Ý của nó tôi biết, nhưng tôi không hiểu, câu này rốt cuộc hay ở chỗ nào? Câu này hay ở chỗ, nó dùng phép đảo từ. Tôi tự kiểm điểm lòng mình, tôi không nên dịch nhiều thơ của Tạ Linh Vận. Tạ Linh Vận là danh nhân văn hóa của Ôn Châu, mọi quyển, địa chí đều nhắc tới ông ta, nhắc tới thơ của ông ta. Nhưng mà tôi không cần dịch nhiều như vậy nha, nếu câu thơ nào lịch xuyên cũng hỏi như vậy, chắc tôi xong luôn. Bây giờ chỉ phải dùng ngữ pháp cổ đại khó xử anh. Đảo ngữ là gì? Dislocation Ngữ pháp câu này nguyên bản là Hồ nước xuân thảo sinh, viên liễu minh cầm biến. Vị ngữ sinh đổi tới trước chủ ngữ là Xuân Thảo, đây là phép đảo chủ vị. Trong thơ đường, tác dụng chủ yếu của phép đảo ngữ là dùng ngữ pháp để làm nổi bật ý trong câu, khiến cho người đọc có ấn tượng về thị giác. Ừm, ấn tượng thị giác, tôi thích từ này. Xem ra anh còn muốn hỏi nữa, hỏi nữa tôi sẽ lộ ra mất, vội vàng ngăn lại. Cái này với kiến trúc có liên quan gì? Không có liên quan gì thì không thể nghe tăng thêm kiến thức cả. Tôi ngậm miệng. Tạ Linh Vận họ Tạ, em cũng họ Tạ, em có quan hệ gì với ông ta không? Có quan hệ. Tôi không tức giận. Bố tôi nói, dòng họ Tạ nhà tôi là một chi của họ Tạ ở Trần Quận, đồng tông với Tạ Linh Vân. Ông nội của tôi nói, nhà tôi là vương thị của Lăng gia, cũng là một đại tộc thời xưa. Cho nên thư đường nói, cựu thị Vương Tạ đường tiền yến phi nhập tầm thường bách tính ra chính là chỉ người của hai dòng họ này tổ tiên của chúng ta trước kia cũng ở ngoài thành kim lăng cạnh cầu chu tước trong ngõ áo đen mọi người đều quên biết lẫn nhau kim lăng chính là nam kinh thời nay hiểu chưa anh thành thật gật đầu hiểu rồi một lát sau anh còn nói Nhiên tôi phát hiện học vấn của em càng ngày càng uyên bác tối hôm kia rất nhiều từ em nói Từ trước tới giờ, tôi chưa nghe bao giờ. Ví dụ như cái từ gì đó? Quả lý gai. Nếu như em nói là kiwi fruits, có lẽ tôi sẽ hiểu nhanh hơn. Kiwi là của New Zealand, mà cây lý gai nguyên sinh ở Trung Quốc, trăm nghìn năm qua đều ở đây, sinh trưởng tại đây. Trong thơ đường có nói, trung đình tỉnh Lan Thượng, nhất giá mi hầu đào. Mãi tới năm 1904, mới được chuyển vào New Zealand nhờ thầy tu. Anh muốn nói nó như thế nào thì tùy anh, tóm lại tôi sẽ không gọi nó là kiwi. Ừ, bội phục, bây giờ mới phát hiện em yêu nước tối như vậy, yêu tới trái cây luôn. Lời của tác giả Có em gái nói không thích tiểu thu 17 tuổi, về chuyện đó, Ừ, mọi người cứ cho cô ấy là trường hợp đặc biệt đi, bởi vì mọi người có cảm giác được không? Tình cảm giữa tiểu thu và lịch xuyên chính là tình cảm của tuổi 17, thuần túy nhất, nồng nhiệt nhất cũng không mang hậu quả nhất. Tôi nghĩ tình yêu khi quá tuổi này rồi có đạt được độ tinh khiết như vậy. Đây là lý do vì sao tiểu thú nhất định phải là 17 tuổi. Trường 26 Tôi ngồi trong phòng lịch xuyên khoảng 2 tiếng rưỡi, vừa kể vừa giải thích cho anh từng bài thơ của Tạ Linh Vận. Mới đầu tôi còn tưởng là do công việc cần, dần dần có chút nghi ngờ anh lấy tôi ra để giải trí. Cuối cùng tôi vừa buồn ngủ vượt đói ngáp lên ngáp xuống trước mặt anh. Anh vẫn đang đánh dấu liên tục trên bản dịch của tôi bằng bút chì rất ít khi ngẩng đầu. Nghe tiếng tôi ngáp suốt cuộc hỏi một câu Sao vậy? Hôm qua không ngủ à? Ngủ? Thiên tài như tôi đây có cần cầu tiến như vậy sao? Có cần vì công việc mà thức đêm sao? Anh lại hỏi Vậy em ăn chưa chưa? Lúc tôi vào đã qua buổi chiều Chưa ăn Thật sự thì đói không chịu nổi. Hôm nay làm tới đây thôi. Anh gác bút đứng dậy, mở cửa cho tôi. Tôi chạy tới tiệm bán đồ ăn vặt ngoài cửa, ăn đại một cặp bánh rán, sau đó về phòng tắm một cái, nằm xuống liền ngủ. Tôi ngủ thẳng một lèo tới chiều ngày hôm sau, không có ai tới tìm tôi. Tôi đi ra, gặp được tiểu đinh bên phòng vẽ bản đồ trên hành lang, thật ra cũng không quên biết bao nhiêu, liền cùng nhau đi tới nhà ăn cơm. Ăn cơm xong tôi hỏi anh ta, Tiểu Đinh, tôi rất ít khi tới phòng vẽ bản đồ chơi Anh tên là cái gì Đinh? Đinh Xuân Thu Anh ta nói xong Nghiên cứu về mặt của tôi Sao? Cô không thấy cái tên này hơi kỳ à? Đinh Xuân Thu Tên rất hay nha Tả truyền Không phải tên là Tả Thị Xuân Thu sao? Cô có đọc Kim Dung không? Không Anh ta bắt tay với tôi Anil, cô là cô gái duy nhất tôi quen mà không bị tiểu thuyết kiếm hiệp ăn mòn, tôi bày tỏ lòng kính trọng vô cùng với cháu. Tôi che miệng cười trộm, thì ra anh ta sợ người ta nói mình là tinh tú lão quái. Những người khác đi đâu hết rồi? Ánh mắt của tôi lướt qua người anh ta, nhìn lướt qua nhà ăn, chỉ có vài người của CGP, cũng không thấy lịch xuyên. Đa số mọi người ở trong phòng mình làm việc vài vị giám đốc đi theo lịch xuyên tiên sinh tới công trường. Chúng ta rất khẩn trương nha, hạn chót sắp tới rồi. Bây giờ là phải làm lại công việc của hai tháng trước, lại còn phải hoàn thành trong vòng 10 ngày, còn phải đấu thầu nữa, mọi người bận tới phát điên luôn rồi. Tôi phát hiện người của CGP thích gọi lịch xuyên là lịch xuyên tiên sinh, mà không phải là vương tiên sinh, vì trong công ty có tận 5 người họ vương. Nhưng mà nói thật ra, tôi không cảm thấy lịch xuyên bận bịu gì, Tới lúc này rồi mà anh còn nghiên cứu tạ linh vận. Như vậy, tới lúc này, bản vẽ tổng thiết kế và phương án đã làm xong chưa? Các bản vẽ do lịch xuyên tiên sinh phụ trách đã xong vài bản, phối cảnh những cảnh quan quan trọng, chủ yếu là những bản vẽ theo nguyên lý. Thấu thị đã xong một phần, giao thông và phân tích cảnh quan do Giang Tổng và Trương Tổng phụ trách, tổng bản vẽ mặt phẳng, sơ đồ hình chiếu, sơ đồ không gian và phần tiết diện mặt cắt thì chưa xong. Cuối cùng còn phải viết tài liệu nữa, thuyết minh ý tưởng, thuyết minh tác dụng, thuyết minh những chỉ tiêu. Bọn chú làm chủ yếu là những công việc bổ sung hậu kỳ thôi. Anh ta dừng một chút, còn nói. Tuy nhiên nói đến việc bổ cứu, chỉ có tìm lịch xuyên tiên sinh. Anh ta nổi tiếng là người nhanh nhẹn, không kéo dài thời gian, còn thường xuyên hoàn thành bản vẽ trước thời hạn nữa. Có anh ta ở đây, tìm bọn tôi nhẹ hơn một nửa. Chỉ sợ sức khỏe của anh ta không chịu được công việc nặng nề như vậy. Tôi cảm thấy nụ cười của mình cứng lại rồi. Sức khỏe, sức khỏe anh ấy có vẻ tốt lắm mà. Nghe nói là trừa tuyết bị thương, hơn nữa anh ta bị thiếu máu nghiêm trọng, rất ít khi khỏe mạnh. Lúc Giang Tổng gọi điện thoại mời anh ta, anh ấy còn ở trong viện. Hai ngày vừa rồi bận quá, hình như bệnh lại nặng hơn. Vốn anh ta nói, sau khi thiết kế xong anh ấy sẽ làm mô hình cùng mọi người, nhưng bây giờ Giang Tổng không dám để anh ta làm gì cả. Tại sao? Làm mô hình phải dùng dao cắt giấy Lỡ may không cẩn thận cắt chúng người Không cầm máu được thì lại phiền toái Tôi chưa từng nghe nói lịch xuyên thiếu máu Thời gian ở chung với anh Anh cũng bị bệnh hai lần Một lần bị viêm phổi phải nằm viện Nhưng mà nghe giọng điệu của anh Giống như là do bác sĩ chuyện bé xế ra to Một lần là bị sốt Uống mấy viên hạ sốt Vẫn là do tôi ép Bình thường anh dư thừa tinh lực Không hề có bộ dạng thiếu máu chút nào Tôi tính hỏi tiếp, tiểu đinh lại nhìn đồng hồ. Anil, không nói chuyện với cháu nữa, chú phải đi làm. Tôi về phòng, tiếp tục nằm trên giường, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu khó hiểu. Ngay sau đó, điện thoại của tôi vang lên, nhìn số là trương tổng. Anil, cô còn ở khách sạn không? Còn. Cô đi sân bay đón hai người được không? Người ngoại quốc? Được. Tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ thật hào hứng. Tôi là phiên dịch viên duy nhất ở đây, lại là người rảnh rỗi nhất, tôi không đi thì ai đi. Là như thế này, người tới là anh trai của Vương Tiên Sinh, Vương Tế Xuyên, là một vị kiến trúc sư người Pháp, tên là René. Vương Tiên Sinh vốn muốn tự mình đi đón, nhưng bây giờ chúng tôi còn thăm dò ở công trường về không kịp, cho nên phiên cô đi tiếp một chút, chỗ ở chúng tôi đã sắp xếp trước rồi. Mã chuyến bay và giờ tới là... Vương Tiên Sinh nói, cậu ấy đã ghi mã chuyến bay và thời gian bay ở giấy ghi chú ngay trên bàn làm việc của cậu ấy lúc đi quên chưa cầm. Chỉ nhớ là hình như 6 giờ rưỡi tới Ôn Châu. Tôi vừa gọi điện thoại cho bảo vệ cô có thể tới quầy lễ tân lấy chìa khóa, đi lấy giấy tờ kia, sau đó đi đón khách. Tôi nhìn đồng hồ, 5 bốn 40 thời gian cấp bách. Tôi gác máy tới quả lệ tân lấy chìa khóa, mở cửa phòng lịch xuyên, tìm được tờ giấy kia vội vàng về phòng thay đồ, trang điểm, lấy túi sách xong liền bắt taxi tới sân bay. Mùa đông ôn châu, trời tối rất sớm, sân bay vô cùng nhộn nhịp. Tôi tìm được mã chuyến bay trên bảng điện tử thật lớn, phát hiện vì nguyên nhân thời tiết nên máy bay ở Bắc Kinh hoãn giờ cất cánh. Từ Bắc Kinh tới ôn châu tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, cho nên tôi phải ngồi ở đây chờ 2 tiếng đồng hồ nữa. Tôi mua một quản tạp chí, tìm một tiệm cà phê ngồi xuống giết thời gian. Đợi một tiếng đồng hồ, tôi lại nhìn bảng thông báo, phát hiện máy bay vẫn chưa cất cánh. Tuy nhiên, giờ cất cánh dự tính biến thành 22 giờ Tôi có chút hối hận, lúc đi không mang theo máy tính, trong đó còn rất nhiều chuyện chưa đọc. Chờ lâu như vậy, làm sao giết thời gian đây? nghiện thuốc lá lại phát tác, tôi tới cửa hàng mua một gói thuốc lá, chạy tới một gốc cây ngay cổng chính hút một điếu. Lại trở về, lại mua một quyển tạp chí, tiếp tục chờ. Tới 9 giờ, tôi chạy ra ngoài cửa hút hai điếu, điện thoại bỗng nhiên reo lên, một dãy số lạ. Alo? Ania? Nghe thấy giọng nói này, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Vương Tổng? Tối nay máy bay mới tới? Ừ, dự tính khi nào thì hạ cánh? 12 giờ. Không cần chờ, về trước đi. Không về. Đây là nhiệm vụ trương tổng giao cho tôi. Tôi là thủ trưởng của trương tổng. Nếu tôi về, như vậy lúc khách tới ai tiếp? Không cần tiếp, họ tự bắt taxi ở sân bay được. Taxi sân bay? Vương tổng, dân tộc Trung Hoa chúng ta là một dân tộc rất nhiệt tình, là một thành viên của dân tộc Trung Hoa. Tôi không thể để người ngoại quốc đến CGP làm việc lại chịu sự lạnh nhạt này được. Tôi, tạ Anil, phải hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo công ty giao cho tôi. Tôi đáp ngọt sớt, đầu bên kia trầm mặc, một lát sau anh nói Em đang ở đâu? Ở tiệm cà phê phía sau Tại sao tôi không thấy em? Tôi ở trong toilet dập thuốc lá đi, lại đây gặp tôi Giọng nói của lịch xuyên, cho dù nói gì cũng dễ nghe Giọng điệu hung hăng như vậy thật đúng là hiếm thấy Vì phòng ngừa anh ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi xịt nước hoa thật đậm lên người Anh đeo chân giả, ngồi trên xe lăn Khuôn mặt gầy yếu, đồ tay màu đen, áo sơ mi màu xanh lam nhạt, cà vạt sọc. Tất cả phụ nữ trong tiệm, bất luận già trẻ đều đang nhìn trộm anh. Lịch Xuyên không thích xe lăn, nếu như không phải vạn bất đác sĩ thì anh tuyệt đối không ngồi. Tôi chưa thấy anh ngồi xe lăn ở nơi công cộng bao giờ. Tôi hai một tiếng, tới sofa trước mặt anh ngồi xuống. Trước mặt anh có một ly trà chanh, hiển nhiên là bị nước hoa của tôi làm sặc. Anh quay người lại, nhẹ nhàng hâu khan, sau đó nói sorry. Tôi cười thầm trong lòng, Lịch Xuyên vẫn mắc bệnh cũ, cho dù là ho khan, hắt xì, hoặc là không cẩn thận đụng phải người ta, đều vội vàng nói sorry. Có đôi khi anh ta tới máy ATM rút tiền, nhấn nhầm nút cũng nói sorry với máy. Em muốn uống gì? Anh hỏi. Cà phê. Hai sữa hai đường. Sáu năm trước, tôi thích cà phê đậm mùi sữa, thật ngọt, thật béo. Cà phê đen không đường. Kem Island. Hay là hương hạt rẻ? Đây là hai loại mùi mà tôi thích uống nhất khi ở cùng Lịch Xuyên. Lịch Xuyên chỉ thích nói tiếng Pháp. Bây giờ tôi đổi sang uống hương vị đậm nhất, thuần nhất. Đúng là mọi thứ đều thay đổi. Anh điều khiển xe lăn đi mua cà phê, trả tiền, chờ phục vụ bưng tới. Tôi không đeo kính, trừng mắt nhìn anh, mặt anh rất gần mặt tôi. Dù sao cũng nhìn không rõ, tôi không hề kiên kỵ gì nhìn anh, giống như anh là người ngoài hành tinh vậy. Sau... So... Anh nói, em bị cận thị Có một chút, không nặng Đã lâu không gặp, tiểu thu Anh nói rộng đầy hư ảo Em khỏe không? Rất tốt, anh thì sao? Cũng rất tốt Ít khi tới Trung Quốc Không thuận tiện mang phu nhân tới luôn à Tôi hỏi, luôn luôn độc thân Anh nhìn mặt tôi Em thì sao? riêng tư cá nhân không thể tiết lộ Chê xấu Hiển nhiên bị những câu hỏi này của tôi đà kích, tiếp đó anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không nói một lời nào. Tôi cũng ngồi im không nói. Anh không mở miệng, tôi cũng không mở miệng, liền cương như vậy. Suốt một giờ, chúng tôi như hai người xa lạ, tự uống đồ uống của mình, ai cũng không nói câu nào. rốt cuộc, tôi mở miệng trước. Lịch xuyên, tại sao anh lại trở về? Anh giật mình, không thể tưởng tượng được tôi sẽ hỏi câu này, qua hồi lâu mới nói. Việc chung Vậy chừng nào anh rồi Bắc Kinh Anh lại trần chờ hồi lâu Trả lời qua loa Khi việc chung chấm dứt Bộ dạng của anh thật không tự nhiên Bàn tay nắm chén trà kia Cơ hồ như muốn bóp nát chén trà Hơn nữa khuôn mặt quá cứng ngắc Quá co quắp, quá khẩn trương Tôi cảm thấy Nhìn bộ dạng của anh Nếu lại hỏi vài câu anh không trả lời được Chắc anh sẽ lập tức té xỉu trước mặt tôi Thôi được Tôi không khó xử anh nữa, tôi cười cười tiếp tục nói. Như vậy, xin hỏi, trong lúc làm việc chung, chúng ta có quan hệ gì? Bạn bè, người quen, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới. Tóm lại, chúng tôi chắc chắn không phải người yêu. Giữa chúng ta là quan hệ công việc. Tôi hít một hơi thật sâu, quan hệ công việc. Đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên, tôi đang phiền lòng không muốn tiếp, trực tiếp ấn từ chối. Qua nửa phút, điện thoại lại vang lên, tôi chỉ nghe Alo, tôi là Tiêu Quan Tiêu Tổng Hôm nay tôi đi CGP, manh manh nói em đi ôn châu Đúng vậy, có một cuộc bán đấu giá cần dịch một quyền sổ Đúng lúc đào tâm như bị bệnh, tôi đã nhận hợp đồng rồi, giúp tôi một cái được không? Tôi ra giá gấp đôi Khi nào cần? Tôi lấy sổ ghi chú của mình ra nhìn thời gian Cuối tháng được không? Anh ta nói em cứ làm xong việc ở Ún Châu trước đi Bao nhiêu trang? 50 trang Rất nhiều cổ văn Tất cả Được rồi Cảm ơn Tôi tính gác máy không ngờ anh ta lại nói thêm An nhơ Lần trước là do tôi đường đột xin em đừng để ý Tôi và Minh Manh có một chút vướng mắt Không ngại Chừng nào về Bắc Kinh Có lẽ là 10 ngày nữa không chắc lắm Nhớ nói trước cho tôi biết, tôi tới sân bay đón em, thuận tiện mời em ăn cơm, xem như tạ tôi. Không cần, không cần, anh quá khách khí rồi. Anh trước đây em chưa được ai theo đuổi à? Tôi sững sốt nói. Chưa. Tôi suy nghĩ, tôi và Lịch Xuyên đến tuột cùng là tôi theo đuổi anh hay là anh theo đuổi tôi. Không rõ ràng lắm. Lúc bắt đầu, chắc chắn là tôi theo đuổi, tôi mời anh đi xem phim trước. Đúng là đồ bội tình bạc nghĩa Tôi chỉ oán mà không giận anh được Em cứ xem xét tôi trước đi Coi như là làm nóng người Tôi chưa kịp trả lời Anh ta đã gác máy trước Gác máy, tôi bưng cà phê lên uống một ngụm Sau đó tôi thấy ngón tay của mình Đang không ngừng run lên Quyết định ra ngoài hút thuốc Tôi đi ra ngoài một chút Ra ngoài làm gì? Không liên quan tới anh Tôi thật sự khinh thường chính mình Khinh thường chính mình đã qua nhiều năm như vậy Còn chưa bỏ xuống được Khinh thường chính mình vì thiếu kiên nhẫn mà tức giận Tôi đi nhanh ra ngoài Tìm được một chỗ im lặng Hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác Bên ngoài rất lạnh Mặc dù tôi mặc áo khoác nhưng tay vẫn lạnh cóng, Nhưng tôi không muốn quay lại tiệm cà phê Không muốn gặp người ngồi trên xe lăn kia Tình nguyện đứng trong một đám trứng Khí mù mịt do chính mình tạo ra Tôi đứng ở ngoài khoảng một giờ Cho tới khi hút hết điếu thuốc cuối cùng Mới quay lại chỗ đón Tôi đi toilet rửa mặt qua gương Tôi nhìn thấy khuôn mặt của tôi không có sự thay đổi nào dưới sự che lấp của lớp xoăn môi, kem mặt và phấn mắt. Chỉ có điều, lúc hút thuốc đã kém cỏi rơi vào giọt nước mắt, mascara kia nói là chống nước nhưng không tốt cho lắm. Tôi mới chủ một cái mà màu đã bị lem ra. Tôi dùng khăn lau, nó lại chống nước, chùi cỡ nào cũng không hết. X giờ máy bay còn nửa tiếng, tôi lại có bộ dạng như vậy, bị thương thảm hại. Mất hồn, mất vía giống như vừa chịu phải một sự đả kích rất lớn vậy. Tôi không thể để lịch xuyên thấy tôi. Tôi gọi cho anh, di động chỉ pha một chút liền được tiếp. Tiểu thu, gọi tôi là Ani. Đầu bên kia trầm mặc. Tôi cảm thấy không thoải mái, anh đã tới đây rồi, tôi về khách sạn trước đây. Có phải em lại hút thuốc nữa hay không? Hút thuốc thì sao? Tôi lạnh lùng nói, hút thuốc là phương thức tồn tại của tôi. Đầu bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở của anh Một lát sau anh mới nói Được rồi, em về trước đi Đứng chờ trước cổng chính Tôi kêu lái xe đưa em về Không cần, tôi tự bắt taxi Tôi trả lời lạnh như băng Không thèm quan tâm anh có đồng ý hay không Tôi gác máy Trở lại khách sạn Đi ngang qua quầy lễ tân tôi mới bỗng nhiên nhớ tới Trong tay tôi còn giữ chìa khóa phòng lịch xuyên Phải trả lại cho quầy lễ tân Nhưng tôi lại nhớ tới một việc chuyện cũ của lịch xuyên của tôi vẫn ở trong máy tính của lịch xuyên cơ hội hiếm có tôi phải tranh thủ tìm nó và xóa đi trên hành lang không có ai chìa khóa điện tử đút vào một giây đèn đỏ hóa xanh mở cửa tôi lát mình vào laptop của anh đặt trên giường phòng ngủ bật một chiếc đèn bàn nho nhỏ tôi leo lên giường mở laptop trong vòng vài giây xuất hiện cửa sổ màu xanh lam tiếp theo trên màn hình xuất hiện một cửa sổ nho nhỏ yêu cầu tôi nhập mật mã Tôi trợ tròn mắt. Tôi biết, đây chắc chắn là một mật mã rất đơn giản. Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không dùng một mật mã khó nhớ để khó xử chính mình. Tôi thử trước. 0907. Sinh nhật chung của chúng tôi. Mật mã không đúng. Tôi nghĩ nghĩ lại thử. seoul quill Đúng vậy, tôi tự kỷ. Sai mất tiêu. Tôi bắt đầu nghĩ xem còn thứ nào để có thể dùng làm mật mã. Tôi thử ngôi sao ca nhạc mà anh thích. Process Sai luôn Tên anh trai anh Duy Chuân Sai luôn Nhà văn anh thích Ford Cũng không đúng Tôi ngồi trên giường đau khổ suy nghĩ Suy nghĩ tới tận nửa tiếng Vì tôi biết số lần thứ hữu hạn Tôi không thể cứ ngồi thử mãi được Cuối cùng tôi nghĩ tới ba chữ viết tắt LGW Nghĩa là hương vị văn nam Còn nhớ không Anh cứ đòi nói LGW Đèn xanh sáng lên Màn hình được mở ra Trong khoảnh khắc đó, mắt tôi ướt ướt. Đúng vậy, tôi hơi cảm động. Máy tính của lịch xuyên, một năm đổi ít nhất một lần, anh còn dùng mật mã này, chứng tỏ anh còn nhớ tới tôi. Trên desktop toàn là bản vẽ, tôi trực tiếp nhấn vào My Documents. Trong My Documents cũng toàn là folder. Hiển nhiên, những hạng mục công tác của anh rất nhiều, cái nào cũng có chú thích. File kết nối file, folder kết nối folder. Tôi kiểm tra file của mình, phát hiện nó đã bị chuyển sang một folder khác. Tôi đổi tới đổi lui trong mê cung folder, xem đi xem lại, tìm mãi cũng không thấy tên file quen thuộc của mình. Sau đó tôi gõ đầu, vội vàng mở ra Desktop, dùng từ khóa lcws.doc để tìm file. Đây là viết tắt tên ghép vần của tiểu thuyết. Nó được giấu trong một dừng sách điện tử khác rất nhanh phải đã được tìm ra, tôi mừng rỡ ấn chuột trái, lại ấn chuột phải chọn mở ra, sau đó ấn xóa. Đửa giây sau, một cửa sổ hiện ra, lỗi xóa file. No, tôi thử lại một lần nữa, vẫn là lỗi xóa file. Tôi kiểm tra thuộc tính của file thì ra là chỉ đọc. Tôi nhớ rõ ràng tôi chưa bao giờ đổi file này sang chỉ đọc. Có khi nào do lịch xuyên làm không? Hừ không làm khó được tôi không phải là file chỉ đọc sao tôi mở nó ra đổi thành không phải chỉ đọc là xong tôi mở file ra chọn thuộc tính sửa ô chỉ đọc sửa xong rồi lại xóa lại là lỗi xóa file vẫn là không xóa được siêu cấp buồn giàu nha tôi dùng gối của lịch xuyên dùng sức đập vào đầu mình cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn phải cố gắng nhưng vào lúc này cửa sổ bỗng nhiên vang lên Tiếp theo, vài người đi vào, đồng thời tiếng nói chuyện vui vẻ vọng vào. Một câu cũng nghe không hiểu, bởi vì đó là tiếng Pháp. Lịch xuyên đã về rồi. Không thể nào, làm sao nhanh như vậy được? Tôi nhanh tay lễ mắt đóng file, tắt máy tính, khép màn hình lại. Quả nhiên vài người đang đứng ở cửa phòng khách, nhiệt tình nói chuyện. Tôi không hiểu tiếng Pháp, chỉ nghe ra là ba người, trong đó có lịch xuyên. Sau đó tôi thấy lịch xuyên đi vào phòng bếp, hình như là đi pha cà phê. Tiếp theo, trời ơi, tôi nghe tiếng xe lăn của anh đi vào phòng ngủ. Tôi vội vàng trốn vào toilet. Chỗ bồn tắm có cửa, tôi nhảy vào bồn tắm, trốn sau cánh cửa. Ngay sau đó, đèn toilet sáng lên. Lịch xuyên ca ca, cầu xin anh, tuyệt đối đừng đi toilet vào lúc này. Tiếng nước ngay bồn rửa vang lên, có lẽ là anh đang rửa mặt. Sau đó hình như là thấy trời nóng Anh vào phòng ngủ mở cửa sổ Gió lạnh vù vù thổi vào Làm tôi suýt hát xì một cái Tiếp theo anh quay lại phòng khách Tiếp tục nói chuyện với khách Lịch xuyên đặc biệt thích tắm rửa Tối nào cũng tắm Phòng tắm cũng không phải chỗ trốn lâu Tôi vội vàng chạy ra Nhìn chung quanh Giống tất cả mọi khách sạn Phòng ngủ ở đây rất rộng Vật dụng rất ít Không có chỗ để núp Tôi chỉ phải trốn vào tủ âm tường ở trong treo toàn đồ tây và áo sơ mi, tôi sờ sờ xung quanh, may mắn chỉ có quần áo, không có đầu lâu. Tiếng nói chuyện vẫn vọng vào từ bên ngoài, vẫn đang là tiếng Pháp. Tôi ngồi trong tủ âm tường, sắp bị nghẹt tới mức bị chứng sợ giam giữ. Tới lúc nào rồi mà mấy người này còn nói chuyện nữa, nói nhanh lên đi được không? Sau một hồi lâu, rút cuộc một người trong đó rời đi. Trong phòng nhất thời im ắng, người ở lại là Lịch Xuyên, cùng một người nữa đi vào phòng ngủ. Chỉ nghe thấy Lịch Xuyên nói, mấy bản vẽ này chỉ phải nhớ anh vẽ hộ em, rồi đồ phát thảo em vẽ sắp xong rồi, anh chỉ dựa vào chú thích của em để thêm chi tiết là được. Người kia cười nói, được rồi, sao anh trai em như vậy, ý như nhân viên vậy à? Tôi đoán đúng rồi, là anh trai của Lịch Xuyên, Tế Xuyên. Anh là mô hình hay là rene Đương nhiên là cậu ấy rồi, anh phải vẽ hộ em, làm gì rảnh nữa. Không phải anh nói là muốn dẫn cậu ấy đi núi nhạn đãng giả. Bản vệ chính xong rồi thì mô hình chỉ cần 2-3 ngày là xong, thời gian còn lại vẫn có thể đi chơi. Vậy anh đi nói với cậu ấy đi. Có gì đâu, lần trước anh em cũng giúp cậu ấy rồi, cậu ấy vốn nợ em mà. Được rồi. Một lát sau, có lẽ là Tế Xuyên thấy mấy chai bia rỗng trên bàn, nghe anh ta nói. Em lại uống rượu. Bia mà thôi. Rượu gì cũng không được uống. Được rồi anh, anh để yên được chưa? Anh thì thầm một câu Muộn rồi, em đi ngủ đi tế xuyên thử dài một hơi Anh nói với tô đàn Mỗi ngày em chỉ có thể làm việc nhiều nhất 5 tiếng Xem ra em căn bản không nghe cậu ấy Qua thời gian này là ổn Chuyện bên Hồng Kông phiền anh xử lý giúp em Anh cũng bận Chỉ có bố là rảnh thôi Bố và ông nội và bà nội đi Hồng Kông nghỉ rồi Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại liền gọi ba người đó về Cái gì? Cho nên bây giờ không phải do anh xử lý, mà là bố xử lý giúp em. Nếu em đau lòng bố, thì về sớm một chút đi. Nếu nhờ bố, thì em còn nhờ anh làm gì? Lịch Xuyên nói, anh nói xem, lần trước anh và rené đi La Mã, ai làm thay anh? Không phải anh bận bị quá không làm được gì sao? Ôi, mới nói có nhiêu đó mà đã kể lể rồi. Em ở Ôn Châu, gọi một cuộc điện thoại nhờ anh tới giúp, không phải anh không nói hai lời, liền tới luôn à. Không chỉ có anh tới, còn tìm thêm một người giúp em, thấy anh tốt bụng không? Tốt bụng. Đúng rồi, vết thương trên lưng khỏi chưa? Gần hết rồi. Vậy em mong ngủ đi, anh đi đây, Mai nói chuyện tiếp. Tôi nghe lịch xuyên tiễn tế xuyên ra cửa đóng cửa lại, tôi lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện tay kém một chiếc áo sơ mi từ trên giá xuống ôm vào lòng, ngửi ngửi mùi. Không cần cười tôi, tôi bị uất ức suốt 6 năm, không thể lén lút háo sắc một chút sao. Tôi ngồi tưởng bở trong tù âm tường, tiếp theo lịch xuyên sẽ đi tắm, tôi thì sẽ sao? Sẽ thừa dịp này, nhanh chân đào tàu. Nhưng mà tôi chờ hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng nước. Từ khe cửa, tôi thấy Lịch Xuyên về phòng ngủ, lập tức đi tới cạnh giường, cởi chân già, cởi quần áo, mặc đồ ngủ, sau đó lên giường. Tiếp theo có tiếng nhạc không biết vọng từ chỗ nào ra, rất nhỏ, cũng rất sinh động. Lại là Rosette của anh. Bài hát này lúc ở còn bên anh, anh rất hay nghe, tôi quen tới mức có thể đọc thuộc lòng. Bộ dạng của Lịch Xuyên thoạt nhìn có chút u buồn, thật ra anh rất dễ vui vẻ. Anh thức những bài hát sôi động, thoải mái, Còn thích phim truyền hình nhiều tập khắp suýt mướt So sánh với anh, tôi lại ngược lại. Cứ thích âm thầm nghe sonat bằng đàn violon và piano linh tinh. Lúc ở cạnh anh, tôi luôn chê anh ồn ào. Vấn đề tôi quan tâm lúc này, không phải là Roses cũng không phải là anh ồn ào hay không, mà là chừng nào anh mới ngủ. Nhân lúc anh ngủ, tôi sẽ bỏ chạy. Tôi trốn trong tủ âm tường, nhịn không được ngáp to một cái. Đứng ở sân bay đợi hơn 5 tiếng,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 Trường 27 Tôi quặn mình trong tủ âm tường Câu được câu không Nghe được khoảng 3 lần Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ Nhìn ra khe tủ lịch Xuyên đang ngồi ở trên giường Mở máy tính Bật hai màn hình lớn Vừa nghe nhạc vừa tập trung tinh thần vẽ Căn phòng Ngoại trừ ra chỉ còn tiếng nhấp chuột Dần dần Rosetta bị tắt Đổi thành nhạc nhẹ Phong cách star Loại âm thanh của thiên nhiên Kèm theo tiếng chim hót và thác nước Cơn buồn ngủ úp lại Làm sao bây giờ Người này không hề có biểu hiện gì là sắp đi ngủ cả Nhưng mà bản thân tôi Lại buồn ngủ không nhấc mắt lên được Tôi tính ngủ tạm trong một giấc ngắn Nâng cao tinh thần Đợi tới khi nửa đêm anh ngủ lại chuồn đi Tôi ngồi dựa vào tường Ôm áo sơ mi của anh Rất nhanh ngủ thiếp đi Tôi ngủ vì tôi tin rằng trước khi lịch xuyên ngủ Nhất định anh sẽ đi tắm Tiếng nước lúc tắm nhất định sẽ đánh thức tôi Nhưng mà... Tiếng nước kia không đánh thức tôi. Tôi ngủ rất say, còn mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Tôi mơ thấy lịch xuyên ôm tôi, ôm tôi lên giường. Sau đó nhẹ nhàng hôn tôi một cái. Tôi kéo cổ áo anh lại nói. Không tính, thêm một lần nữa. Mới đầu anh không chịu, sau đó còn nói. Em hứa với anh là sẽ cai thuốc, thì anh sẽ hôn thêm một cái. Tôi vỗ ngực thật hùng trắng. Em hứa với anh. Anh cúi người xuống như tình mật ý hôn tôi mười ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt tôi thật chiến miên thật chăm chú thời gian rất lâu cũng không buông ra sau đó anh hỏi đủ chưa tôi nhịn không được vươn tay ra ôm anh anh lại cầm tay tôi lại nhét vào trong chan nói ngủ đi tôi nói em đang ngủ mà em đang mơ anh nở nụ cười nụ cười thản nhiên mang theo chút bất đắc sĩ vậy mơ một giấc mơ đẹp đi Lịch xuyên trong ký ức luôn tràn ngập sức sống trong đầu tôi, lúc nào cũng có thể nhảy ra, quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Đây là khó khăn tôi không thể vượt qua trong 6 năm. Tôi chưa từng nghiên cứu quan điểm của Simon Freud nên không biết tại sao có những ký ức có thể chết đi, có thể trôn sấu trong vài thập niên mà không hề trồi lên, lại có những ký ức lại sống mãi, cứ nổi lên trên như dầu nổi trên nước vậy, quẩy như thế nào cũng không chìm xuống được. Lịch Xuyên, cầu vồng của em, trọng lực của em. Lịch Xuyên, Titanic của em, núi băng của em. Lịch Xuyên, anh đi về phía trước, ném một hòn đá đen vào không trung, hòn đá kia chính là em. Tích tích tích, tích tích tích tích. Tôi bị một loạt tiếng đồng hồ báo thức đánh thức. Xem đồng hồ, thời gian 7 giờ 45 phút. Nhân vật tạ tiểu thu. Địa điểm, địa điểm, giường của vương Lịch Xuyên tiên sinh tôi rụi mắt, rụi mắt, lại rụi mắt, không thể tin được đây là sự thật. Không được, làm lại lần nữa. Thời gian 7 mươi 46 nhân vật tạ tiểu thu. Địa điểm, giường của Lịch Xuyên. Chắc chắn là giường của anh, mặc dù phòng trong khách sạn đều na ná nhau, nhưng chất lượng phòng của Lịch Xuyên rất tốt, dụng cụ trong phòng mặc dù ít, nhưng mọi thứ đều rất xa xỉ. Nếu như điều này còn chưa nói lên được vấn đề, thì hai bên giường còn có hai cái giá di động. Một trái một phải, ở trên có hai màn hình Apple thật lớn. Tôi vẫn mặc một bộ đồ ngày hôm qua, trong tay cầm chiếc áo sơ mi kia của anh. Áo trắng nhầu nhĩ, ở trên có phấn mắt và son môi của tôi. Tôi tìm được tất của mình ở chân giường, xoay người xuống giường, điều tra xung quanh. Trong phòng thật im lặng, không có một bóng người. Tôi tìm máy tính của Lịch Xuyên, tính hoàn thành chuyện hôm qua chưa làm xong, nhưng lại phát hiện nó bị Lịch Xuyên mang đi. Tôi thở hát ra một hơi thật dài, vào toilet, dùng nước ấm rửa mặt thật sạch. Lịch xuyên đi chưa được bao lâu, bàn trẻ đánh răng của anh vẫn còn đang nhỏ nước, hơi nước trong phòng còn chưa tan hết. Tôi sửa sang lại quần áo tóc tay, làm ra bộ dạng giống như tôi đang làm việc, lại còn cố ôm hai quyển địa trí thành phố Ôn Châu vào trong ngực. Nhìn thời gian, 8 giờ 5 phút. Vào lúc này, mọi người của CGP đều đang ở phòng họp, ngoại trừ tôi ra không ai dám tới trễ. Tôi nghe nghe ngoài cửa, không hề có động tĩnh gì. Cost is clear. Vì vậy, thản nhiên mở cửa, thản nhiên về phòng mình. Tôi tắm thật sạch sẽ, mặc đồ, mặc một chiếc áo len màu tím nhạt, một chiếc váy caro ngắn, tới nhà ăn, ăn bữa sáng đầu tiên của tôi ở Ôn Châu. Cuộc họp vừa chấm dứt, tất cả nhân viên của CGP đều ở nhà ăn. Lịch Xuyên và hai vị giám đốc cùng hai người khách tới hôm nay qua đều đang bưng cà phê đứng nói chuyện ở quầy bar. Tới lấy cà phê, đương nhiên phải đi qua quầy bar, tôi lễ phép cười cười với hai người khách. Vị tỳ ngôn khinh, tôi cũng không tính đi lên nói chuyện. Đi lấy cà phê, đang tính đi tới bàn bên cạnh lấy bánh ngọt. Giang Tổng đột nhiên gọi tôi lại. A lại đây một chút. Tôi dừng bước xoay người, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Mạnh tử nói, Thuyết đại nhân, tác miểu chi, vật thị kỳ nguy nguy nhiên vị này là vương tế xuyên tiên sinh anh trai của vương tiên sinh tôi bắt tay với anh ta xin chào vương tiên sinh tôi là anil là phiên dịch viên của lịch xuyên tiên sinh chào anil lòng bàn tay anh nóng rực lúc bắt tay dùng sức rất mạnh hai người rất giống nhau tuy nhiên hình dáng của tế xuyên nhu hòa hơn lịch xuyên vóc dáng cũng cao hơn lịch xuyên anh ta là bạn đầy đủ của lịch xuyên so sánh hai người tôi vẫn thấy lịch xuyên đẹp trai hơn Anh hơn Tế Xuyên một chút bướng bỉnh, hình dáng rõ ràng hơn, đường cong kiên cường hơn. Đứng cạnh Tế Xuyên là một người ngoại quốc tóc nâu, mắt nâu, tuổi sấp xỉ với anh ta. Tôi cảm thấy bộ dạng anh ta không giống người Pháp, giống người Anh hơn. Khuôn mặt rất gầy, rất dài, ngược lúc nào cũng ươn cao, có chút giống vị bà tước trong phim Bệnh nhân người Anh trước khi bị hỏng hát. Đây là Red Nails tiên sinh. Tế Xuyên giới thiệu nói Tôi nói xin chào, thiên sinh, tôi là Anil. Tên của anh này khó đọc, tế xuyên phát âm tiếng Pháp vừa nhanh lệ, tôi hơi khẩn trương. Tôi khẩn trương không phải chỉ vì cái này, tôi sợ tập tục hôn mặt của người Pháp. Tôi là con gái Trung Quốc, không truyền thống cũng không bảo thủ, nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc chỉ thoáng với người đàn ông mà mình thích có một lần tới nhà bạn cùng lớp chơi bạn trai của nó là người pháp vừa gặp ngay cửa là hồn chụt chụt lên má hai cái làm tôi hoàng hồn đỏ mặt à anne xin chào gọi mình là renee mình đến từ paris cho nên trọng âm nằm ở phần thứ hai bộ dạng bắt tay của anh ta rất thân thiết tuy nhiên trên mu bàn tay có mọc lông không ngờ anh ta cũng biết nói tiếng chung nhưng mà lắp ba lắp bắp dụng điệu hơi kỳ cục vâng vần thứ hai tôi nhớ kỹ tiếng trung anh ta chỉ nói được nhiều đó thôi tiếp theo rene nói tiếng anh với tôi tiếng anh của anh ta liều loát tự nhiên cú pháp cũng rất tao nhã chỉ có điều mang theo khẩu âm của pháp alex nói cậu sẽ mang mình đi núi nhạn đãng alex tôi chưa từng nghe tên này anh ta ngẩn người quay đầu nhìn lịch xuyên lịch xuyên cúi đầu uống cà phê sau đó ngẩng đầu nhìn tôi nửa ngày mở miệng phun ra hai chữ Middle name Được rồi, cứ nghĩ là biết rõ người này Không ngờ ngay cả cái tên cũng chưa biết rõ Tôi giữ vững nụ cười chuyên nghiệp Núi Nhạn Đãng tôi cũng chưa đi Rất vui được đi với anh Nghe nói ngồi xe ô tô đi hơn một giờ là tới Cậu biết đi xe đạp không? Biết Đi xe đạp thế nào có thể giảm bớt khí thải Không thành vấn đề Anil, điểm tâm ở bên kia Cần mình bưng cà phê cho cậu không? Người Pháp đúng là ga lăng Cảm ơn, không cần. Rene đưa tôi tới bàn bên cạnh, kéo ghế ra, tôi ngồi xuống. Thật ra mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Lịch Xuyên đều đẩy cửa, cởi áo khoác và kéo ghế cho tôi, làm vô số lần tôi cũng không quen. Điểm tâm trên bàn theo phong cách châu Âu là chính, bánh ngọt, bánh linh tinh, rất nhiều thứ tôi cũng không biết tên. Rene lại nói với Lịch Xuyên. Alex! Leo sắp đi công trường rồi, hai người có muốn ăn chút bánh quế dâu lót dạ không? Anh ta nói tiếng Anh. Hai anh em cũng ngồi xuống, mỗi người bưng một cái mâm. đương nhiên là ăn một chút, bánh quế ngọt lắm, Lịch Xuyên không ăn đâu. Tế Xuyên nói xong, liền lấy chiếc bánh quế trên đĩa đưa cho Lịch Xuyên qua đĩa mình. Tiện tay ném cho anh ta một miếng bánh đen thui. Ăn bánh mì đen này đi, nhiều dinh dưỡng khẩu vị của Lịch Xuyên thật ra rất soi mới, bánh mì đen chắc chắn anh sẽ không ăn. Quả nhiên anh nhíu nhíu mày đứng dậy tới bàn salad lấy nửa đĩa hoa quả. Vừa ngồi xuống, Rene cầm đĩa, chồm đầu qua, vừa nhìn hoa quả trên đĩa vừa lắc đầu. Ừm, um, cái này không tốt, cái này không tốt, cái này cậu không cần ăn. Còn có mấy trái nho này nữa, rất ngọt, cái này không được. Trái kiwi tốt nè, nhiều vitamin. Anh ta lấy hết một nửa hoa quả trên đĩa của Lịch Xuyên về dĩa của mình. Đây là mấy người gì vậy? Tôi tức thay Lịch Xuyên. Tiếp theo, Lịch Xuyên từ cạnh bàn móc ra một bịch nhỏ, vừa tính hám mồm, bị René nhanh lẹ cướp đi. Thượng đế ơi, cái này chắc chắn là thịt heo, để mình kiểm tra cái đã. Dứt lời, kéo gói bánh ra người người gật đầu. Đúng y chóc, Alex, cậu chưa bao giờ ăn thịt heo đúng không? Cậu thích ăn bánh bao, để mình đi hỏi phục vụ thử xem có bánh bao chay hay không. Tôi cảm thấy, trong bộ dạng hai người kia, tôi đều thấy phát điên thay Lịch Xuyên. Thứ nhất, Lịch Xuyên không phải trẻ con. Thứ hai, Lịch Xuyên có thể ăn thịt heo. Lần ở nhà gì tôi, anh ăn nhiều bánh trèo nhân thịt heo như vậy, lại còn trầm trồ khen ngon nữa. Đừng đi. Lịch Xuyên ngăn anh ta lại, cầm miếng bánh mì đen kia lên. Mình ăn cái này, được chưa? Rene cười sung sướng nhìn tôi. Anil, cậu ăn bánh gì? Tôi vội vàng nói, bánh mì đen. Trong lúc ăn, vì giữ phép cho tôi, mọi người đều nói tiếng Anh. Lịch xuyên không nói tiếng nào, ngồi ăn bánh. Nhưng tế xuyên và Rene lại vô cùng nhiệt tình, không ngừng nói chuyện với tôi, hỏi về núi nhận đắng, hỏi khí hậu ôn châu, hỏi cư dân địa lý, hỏi tin tức địa phương. Đúng là người Pháp, cao thủ làm quen. Tôi thì không sao, nói chuyện với họ nhân tiện luyện khẩu ngữ. Nói hơn nửa tiếng, nói chưa hết, Lịch Xuyên đứng lên trước, lấy Black Belly của anh ra kiểm tra to-do list. Tế Xuyên, đi công trường với em đi. rene mình đã nhờ người mua vật liệu làm mô hình rồi, dao dọc giấy, nến, các loại nhựa cao su và giấy mọi độ dày đều có. Cậu có một trợ thủ. Đúng rồi, trong thiết kế của mình có mấy bức tường hình cung, lúc làm có thể phiền phức chút. Cậu tính làm như thế nào? Không phải là hình cung được không? Rina ngồi cạnh trêu chọc. Không được. Có giấy dày hơn 1,5mm không? Có. Đưa cho mình, mình có cách. Lần trước có một miếng kế sự hình trái dưa do Leo thiết kế mình còn làm được, đúng không Leo? Em là thiên tài, chỉ ngốc hơn lịch xuyên một chút thôi. A em là doctor. Phải học kiến trúc, chỉ có đồ ngốc mới học doctor. Lúc này hai anh em chăm miệng một lời. Không hay đâu nha, hai người cứ ở cạnh nhau là liên hợp không ngà xấu quá. Leo, đừng đi công trường, ở lại giúp em đi. Không được, Leo phải vẽ giúp mình, cậu làm một mình đi, mình tìm trợ thủ cho cậu rồi. Như vậy thì... Alex, cậu nợ ơn mình đó nha. Nợ gì? Lần trước còn có, năm trước còn có, ba năm trước còn có... Được rồi, cậu không nợ mình Sau này đi Las Vegas đánh bài thua Cậu cho mình mượn tiền là được rồi Nói tới vụ này Lần trước cậu mượn tiền mình còn chưa trả nữa đấy Mấy năm rồi Leo nói, anh ấy sẽ trả dùm mình Leo, đúng không? Ừm, giữa anh em mình mà Để ý làm gì, đúng không Lịch Xuyên? Để Xuyên cười tủm tỉm phũ vai Lịch Xuyên Vì bỗng quay đầu lại nói với tôi Anel, cậu có thích chơi giấy không? Cậu tới giúp mình được không? Trợ thủ của cậu là Tiểu Đinh ở phòng vẽ. Lịch Xuyên nói, hôm nay Anil phải phiên dịch các bản vẽ mình phải hoàn thành. Vậy anh nhớ gửi bản vẽ cho tôi. Tôi giải quyết việc chung nói như vậy. Gửi tới hòm thư của em rồi. Máy tôi không mở được file CAD, anh gửi bản in cho tôi được không? Như vậy đi, đưa laptop của em đây, tôi cài CAD cho em. Không được, tôi nhìn màn hình lâu quá sẽ bị đau mắt. Tôi vội vàng nói. Thật ra điều tôi lo lắng là không phải lịch xuyên có cơ hội lục loại ổ cứng của tôi hay không. Vậy à, được rồi, bàn vẽ của tôi để trên bàn làm việc trong ống đựng màu lam. Bây giờ tôi phải đi công trường, tự em đi lấy đi. Tôi giơ hai tay lên. Lấy bằng cách nào? Tôi không có chìa khóa. Anh đã tính đi rồi, lại dừng lại nhìn tôi, nhún mày lên. Không có chìa khóa, sao vậy được? Sao tôi có chìa khóa phòng anh được? Tôi nói, mặt không đỏ, tim không đổi nhịp. thể nhìn ra được, người này tức giận tới mức hết lời để nói. chìa khóa lần trước dùng cũng không có. Chả từ đời nào rồi. Em đi theo tôi. Mặt đã tức tới mức không thể tức hơn nữa, mây đen tụ lại thành áp suất thấp, bão táp sắp kéo tới. Ngoài nhà ăn chính là quầy tạp hóa, chỉ cần nghĩ tới hôm nay nhiều việc, cơn nghiện thuốc lá của tôi lại nổi lên. Đợi chút, tôi tới quầy bán quà vật cái đã. Tôi đi với em Lịch Xuyên kiên quyết đi theo tôi Theo tới tận trước cửa quầy quà vật Người bán hàng kia lần nào cũng bán thuốc lá cho tôi Rất quen thuộc với tôi Chào buổi sáng Anil Vẫn hiệu cũ hả Một gói hay hai gói Tôi nghĩ nghĩ Lại nghĩ nghĩ Sau đó rốt cuộc tôi hỏi Chị có kẹo cai thuốc không Không có Hiệu thuốc mới bán cái đó Tôi không nói gì Chuẩn bị từ bỏ, Không ngờ Lịch Xuyên đứng bên cạnh nói Hiệu thuốc gần nhất ở đâu Ra cửa dễ phải, đi các quân viên lại dễ phải, đi dọc theo phố hoài cựu, đi khoảng 15 phút, có hiệu đồng tề đường rất lớn. Xa quá, ngày mai tính, nếu không chị bán cho em một gói. Người nào đó nhìn tôi căm tức, bằng vệ sinh. Tôi vội vàng nói cho hết câu. Ra quầy tạp hóa, lịch xuyên nói với tôi. Có hứng thú đi dạo với tôi một chút không? Tôi giật mình nhìn anh, nghi ngờ là bánh bao thịt rơi xuống từ trên trời, vừa rồi là lịch xuyên nói với tôi à? Tôi nhìn lướt qua chơi anh hỏi Anh có đi dạo được không? Không xa lắm Xin hỏi lần này đi dạo có tính chất công việc không? Đúng vậy, em có đồng ý không? Rất đồng ý Ai không muốn tiếp cận ban giám đốc? Đi phía nào? Dễ phải, qua công viên lại dễ phải Chúng ta đi tới phố Hoài Cựu Ra cửa dễ phải chính là công viên Chúng tôi đi qua giữa công viên Trong công viên rất láo nhiệt Có nhiều người múa kiếm, có người đánh quyền Có người khiêu vũ có người luyện công, có người uống trà, có người chơi chim, mọi người đều đang hưởng thụ cuộc sống. có nhiều bản vẽ cần phải dịch lắm à? tôi hỏi. nếu đây là cuộc đi dạo có tính chất công việc, tôi chỉ phải nói chuyện công việc. khoảng bảy tám bản, không nhiều lắm. nếu anh vội, tôi sẽ dịch xong trong chiều nay, buổi tối gửi cho anh. không vội lắm, mai gửi cũng được. anh vừa nói vừa chậm rãi đi. vậy anh nói thử, chừng nào tôi đi núi Nhạn Đãng với Rene. Đợi từ khi cậu ấy làm xong mô hình, bọn em có thể xuất phát. Ngồi xe đi, hai ngày đủ không? Không phải nói là đi xe đạp à? Đừng nghe cậu ấy, đường núi không an toàn, tôi gọi lái xe đưa bọn em đi. Anh không đi à? Không có thời gian. Tôi chưa tìm được đề tài nào để nói, anh cũng không mở miệng nữa, chống gậy, chăm chú đi. Tôi cười khổ trong lòng. Thật ra yêu cầu của tôi không cao, lịch xuyên đi với tôi, chẳng cần nói câu nào thì tôi cũng đã thấy mỹ mãn rồi. Đi qua công viên, chúng tôi dễ cháy. Khu phố bên trái vì có rất nhiều cửa hàng CD xài rồi, cả ngày bật nhạc xưa, cho nên được gọi là phố hoài cựu. Sao anh lại tới đây? Anh muốn mua CD à? Tùy viện đi thôi, nếu có đĩa tốt thì mua mấy cái. Vậy tôi lựa hộ anh được không? Cho em 5 phút. Ông chủ, đĩa này, đặng lệ quân. Bật nghe thường đi, có bị chảy không? CD bỏ vào máy, đặng lệ quân hát là lướt em vừa thấy anh liền cười phong thái của anh quá mỹ diệu ở bên anh vĩnh viễn không phiền não ông chủ đĩa này nữa trịnh quân máy quay đĩa lại vang lên vô cùng sôi động nàng tựa hồ lạnh lùng khiến cho người ta không phân biệt được phương hướng thật ra trái tim cô đơn của nàng tràn đầy giấc mộng sung sướng có một ngày bọn họ lại gặp nhau trái tim cô độc sẽ được cứu vớt đối mặt với sự điên cuồng của nàng tôi không biết là nên vui vẻ hay sợ hãi Một đoạn trầm mặc đầy xấu hổ Tôi đang nói thầm Mày phải làm gì đi chứ Đột nhiên nàng ôm chặt đôi lại Và nói aha em không cố được nữa Vì tình yêu của em vô cùng rõ ràng Tình yêu của em vô cùng rõ ràng Anh không thể để lại em cô đơn nữa Chịu thua Cho dù ông chủ bật bài nào đi nữa về mặt của lịch xuyên vẫn như sự đám tang vậy Không còn cách nào khác Đối với người như vậy Đành phải ra đòn sát thủ tôi đổi sang bài hát vô cùng xến của trisha Yearwood. lúc này người nào đó rút cuộc lên tiếng tiếng anh vô cùng ôn hòa cô đi stop it em thôi đi được không đầu gỗ không ăn thua thất bại trả tiền một sắp cd bỏ vào túi plastic tự mình xách. sau đó tôi đi theo anh mờ mịt đi về phía trước đi không được 5 phút bỗng nhiên anh dừng lại tôi ngẩng đầu lên trên cửa viết ba chữ đồng tể đường lịch xuyên, anh muốn mua thuốc à Mua thuốc gì vậy? Nói cho tôi biết, tôi đi mua dùm anh. Anh đừng đọc nhầm chữ nha. Tôi cầm lấy một chiếc giỏ, phát hiện hiệu thuốc này hơi giống siêu thị, thuốc đều đặt ở trên giá, còn có cả đồ trang điểm. Em mua của em, tôi mua của tôi. Chúng tôi mỗi người xách một cái giỏ đi vào, biến mất trong đám người. Tôi tìm được ô gà bạch phượng hoàn, cộng thêm một lọ kem dưỡng da, một chai sữa rửa mặt tới quầy thu ngân trả tiền. Lịch Xuyên đứng sau tôi, trong giỏ của anh bỏ rất nhiều hộp màu đen, trên mỗi hộp đều viết một chữ nâu thật to. Trả tiền xong, quay đầu nhìn anh. Đây là gì? Kẹo cai thuốc. Anh bỏ thêm một câu, hiệu cát tường thông bảo. Đừng hù tôi nha, nhiều hộp như vậy à? Mỗi đợt cai 6 hộp, trong vòng 8 tuần em không cần mua. Một lần hai viên, muốn hút thì ăn kẹo, sau đó uống nhiều nước. Là anh quan tâm tới sức khỏe của tôi hay là do công việc cần? Không liên quan gì tới sức khỏe của em, em muốn hút thuốc hay không, không liên quan gì đến tôi. Tôi nổi giận, nhưng mà tôi bị bệnh viêm phổi, không ngửi được mùi thuốc, một chút cũng không được. Anh nói lạnh như băng, cho nên làm việc với tôi, em phải cái thuốc, đây là công việc cần. Tôi không hé răng, anh tính tiền, bắt taxi. Tôi mệt rồi, chúng ta ngồi taxi về. Dọc theo đường đi, tôi đều không nói lời nào. Tới khách sạn, tôi thấy Tế Xuyên và nhân viên đang đứng nói chuyện, thấy chúng tôi đi vào cười nói. Hai người đi đâu vậy? Nói là đi công trường, làm anh đứng ở đây chờ nãy giờ. Tôi lễ phép cười cười, Lịch Xuyên đưa một gói to toàn kẹo cai thuốc cho tôi. Tôi ở trước mặt bọn họ, tùy tiện ném nguyên túi đó vào thùng giáp bên cạnh, sau đó tôi bình tĩnh nói. Vương Lịch Xuyên, anh cứ thử xa thải tôi đi, xem tôi có chết đói không?